Scarlett đang ở Marietta thì nhận được điện tính khẩn cấp của Red. 10 phút sau, có chuyến xe đi Atlanta, nàng ra ga ngay với một chiếc túi sách tay để Wade và Ella ở lại khách sạn với Prissy. Atlanta chỉ cách đó 20 dặm nhưng đoàn xe lại chạy chậm như rùa trong không khí ẩm ướt của tiết lập thu, đã vậy lại cứ ngừng mãi ở các ga nhánh để rước thêm hành khách. Vừa nôn nóng vì bức điện tính của Red Vừa giận vì tốc độ của đoàn xe Nên cứ mỗi lần xe ngừng là Scarlet lại muốn hét lên Đoàn xe chui vào khu rừng đã bắt đầu lốm đốm vàng Băng qua những ngọn đồi đất đỏ chi chích giao thông hào Những căn cứ pháo binh thời chiến Những hố đạn cỏ mọc xanh rì Ra khỏi cánh rừng Đoàn tàu men theo con đường rút quân Cam Go của tướng Johnston ngày trước Tới mỗi ga nhánh Mỗi giao lộ, Duyên Trưởng Sa lại cao giọng đọc tên một trận đánh, một cuộc tao ngộ chiến. Những cái tên trước đây từng gây kinh hoàng cho Scarlett, bây giờ chẳng tạo được một xúc động nhỏ nào. Điện tính của Red chỉ dọn dẹn, bà White's đau, về gấp. Đoàn xe vào tới Atlanta thì trời sụp tối, thành phố đang chìm dưới cơn mưa phùng, đèn đường tỏa ánh sáng lung linh vàng giọt trong sương mù. Red đang ngồi trên xe đợi trước sân ga, nét mặt hắn còn làm Scarlett hoảng hốt hơn là khi được tin. Chưa bao giờ nàng thấy hắn thất thần như thế, nàng kêu lên. Chị ấy chưa? Không, vẫn còn sống. Red đỡ nàng lên xe rồi cộp lốc với người xa ít. Tới nhà bà White, chạy thật mau. Chuyện gì vậy? Em đâu ngờ chị Miley bị bệnh, mới tuần rồi chị ấy hãy còn khỏe mà. Có tai nạn hả? Ồ, Red, làm gì mà anh nghiêm trọng như... Chị ấy đang hấp hối, cần gặp em. Sao? Melly không thể chết. Kìa, tại sao vậy? Bị sảy thai. Hả? Bị sảy... Sảy, nhưng... Scarlett bỗng ngập ngừng, cái tình kinh khủng đó đã lấy hết hơi sức của nàng. Bộ không biết chị ấy có thai hả? Scarlett muốn lắc đầu nhưng cổ nàng đã cứng trơ. À, chắc là không. Tôi nghĩ là Melly không muốn cho ai hay. Chị ấy muốn tạo một bất ngờ, nhưng tôi biết. Anh biết? Chắc chắn là Melly không hề nói với anh rồi. Không nói, nhưng tôi biết. Hai tháng gần đây tôi thấy Melly vui vẻ khác thường. Vì thế tôi đoán chẳng có chuyện gì khác hơn. Nhưng Red, bác sĩ đã dặn là không được có con nữa mà. Red bảo người đánh xe. Chú ơi, không chạy mau hơn nữa được sao? Red, Melly không thể chết. Tôi cũng, cũng đã bị như vậy và có. Chị ấy không khỏe được như em. Tất cả những gì Melly có chỉ là một tấm lòng. Cổ xe đổ xịt lại trước ngôi nhà thấp lè tè. Red đưa tay đỡ Scarlett xuống. Nàng rung rảy bám vào tay hắn. Red, vào với em chứ. Không vừa trả lời vừa leo lên xe Scarlett thẩn thờ bước lên thềm xô cửa Ashley, Cupidi và India đang ngồi dưới ánh đèn vàng giọt India làm gì ở đây? Melanie đã cấm cửa nó rồi mà Ba người đều nhổn dậy khi vừa thấy Scarlett Cupidi cắn môi để ngăn tiếng khóc India nhìn nàng chồng chọc, chọc nhưng ánh mắt không còn chứa đựng một chút căm hờn nào nữa Ashley có vẻ ngây dại như một kẻ mộng du, cầm tay nàng và nói như một hồn ma. Mellie hỏi em. Nàng quay sang cửa phòng đóng im im của Melanie. Em vào được chưa? Chưa, bác sĩ đang ở trong đó. Em về kịp, anh mừng lắm. Scarlett mở nón và tháo khăn choàng ra. Nhận được điện tính là em về ngay. Cái xe lửa cứ chạy chậm rì à. Làm sao, Mellie? Mẹ Ly đã đỡ rồi phải không? Nói đi, đừng có nhìn như vậy. Có lẽ nào, chị... Mẹ Ly cứ hỏi em luôn. Ashley vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Scarlett. Nàng đã tìm được câu trả lời trong đôi mắt đó. Tim nàng bỗng thắt lại, một cảm giác sợ hãi kỳ lạ bùa tới, dữ dội hơn lo âu, ghê gớm hơn buồn não, vỗ mạnh vào ngực nàng. Không thể được, không thể được. Scarlett vừa tự nhủ vừa cố gắng xua cơn sợ đó đi Bác sĩ lầm rồi, không tin được Mình phải nghĩ sang chuyện khác Scarlett vừa la vừa nhìn thẳng vào mắt ba người kia Như sẵn sàng bóp nghẹt mọi sự phản đối của họ Tại sao Mellie không cho tôi hay? Nếu biết trước, có bao giờ tôi đi Marietta đâu Ashley nhướng mắt một cách khổ sở Mellie không cho ai biết cả Nhất là em, vì sợ em rời. mê muốn đợi khoảng ba. Muốn đợi đến lúc đã hoàn toàn hết lo lắng mới báo tin, muốn làm chúng ta ngạc nhiên và muốn chứng tỏ là bác sĩ đã lầm. mê vui lắm. Em biết đó, mê ham có con lắm, nhất là một đứa con gái. Mọi chuyện vẫn suôn sẽ trôi qua cho tới. Rồi chẳng hiểu tại sao lại xảy ra. Cửa phòng Melanie mở ra nhẹ nhẹ, bác sĩ May bước ra hành lang và khép cửa lại. Ông đứng nhìn sửng bốn người, tia mắt chợt dừng lại ở Scarlett. Ông bước tới ánh mắt vừa buồn rầu vừa bất mãn và khinh bỉ của ông khiến Scarlett sợ. À, cô đã tới. Nàng chưa kịp trả lời thì Ashley đã bước tới trước cửa phòng Melanie, ông May ngăn lại. Cháu chưa vào được, Melanie muốn gặp Scarlett. India nắm tay áo bác sĩ ngẹn ngào. Bác sĩ, cho tôi vào gặp Melanie một chút, tôi tới đây từ sáng, nhưng chị ấy... Cho tôi gặp một chút thôi, tôi muốn nói... Phải, phải, nói là tôi đã làm lẫn về một vài chuyện. India không nhìn Ashley và Scarlett trong lúc nói, nhưng cô ta vừa nói xong là ông mít nhìn Scarlett và nói mau để tôi coi India nhưng cô phải hứa là không được nhắc tới chuyện đúng sai gì cả Melly đã biết cô lầm cô càng biện giải càng làm cho Melly mệt thêm thôi cô Pitty rụt rè sen vào bác sĩ My tôi xin ông cô Pitty cô thừa hiểu là cô sẽ rên rỉ ầm lên và cô sẽ xỉu ngay trong đó mà Cô Pitty đứng thẳng người lên và nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Mead, đôi mắt hoàn toàn khô ráo, điều bộ vô cùng trang trọng. Bác sĩ Mead đổi giọng. Thôi được, chờ một chút. Tới đây, Scarlett. Hai người rón rén tới trước cửa phòng Melanie, vừa tới nơi bác sĩ bấu mạnh vào vai Scarlett, thì thầm nhưng sẵn giọng nên nhớ là không được khóc lóc cũng như thú tội gì cả. Không nghe là tôi dặn cổ cô ngay đó. Đừng có làm bộ ngây thơ với tôi. Cô đã hiểu tôi muốn gì không? Phải để Melly chết nhẹ nhàng. Đừng mong xóa dịu lương tâm của mình bằng cách thú nhận tội của cô và Ashley. Tôi không bao giờ cứng rắn với đàn bà. Nhưng nếu cô không nghe lời thì coi chừng tôi đó trước khi Scarlett kịp trả lời ông đã mở cửa phòng đẩy nàng vào và đóng cửa lại căn phòng nhỏ bàn ghế toàn bằng hắc bồ đào loại rẻ tiền được soi sáng bằng một ngọn đèn với ánh sáng được che bớt bằng giấy báo gian phòng nhỏ và giảng dị như phòng của một nữ sinh gồm một cái giường nhỏ và thấp Một tấm màn cũ nhân sạch đã được cuộn lại. Một tấm thảm trải sàn đã phai màu. Khác hẳn với căn phòng sang trọng của Scarlett, có giường ngủ chạm trổ bằng gỗ quý, màn cửa bằng gấm hồng, thảm trải sàn có theo hoa. Melanie nằm trên giường, dưới lớp mền, thân hình nhỏ nhắn và bằng phẳng trông chẳng khác gì một đứa bé gái. Hai giải tóc thắt dài nằm hai bên má. Mắt nhắm nghiền, quần mắt đã trở thành tím thẩm. Scarlet bàn hoàng dựa lưng vào cửa. Dù thiếu ánh sáng, nàng vẫn có thể thấy được mặt Melanie vàng như sáp, chẳng còn sinh khí. Trước khi vào, Scarlet vẫn hy vọng bác sĩ mê lầm. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu. Thời chiến, lúc phục vụ ở bệnh viện, nàng đã từng trông thấy nhiều gương mặt như thế rồi. Melanie sắp chết, nhưng Scarlett vẫn chưa chịu nhận. Melanie không thể chết, cái chết không thể đến với người chị của nàng. Chúa không thể để cho Melanie chết trong khi nàng Scarlett đang đặt hết hy vọng vào người chị chồng đó. Chưa bao giờ Scarlett thấy cần tới Melanie. Nhưng bây giờ sự thật đã dâng lên đã tràn ngập hết cả những hang hốc bí hiểm nhất của tâm hồn nàng. Nàng tin cậy Melanie như tin cậy chính mình nhưng chưa bao giờ nhận thức ra điều đó. Bây giờ tới lúc Melanie sắp lìa đời nàng mới khám phá ra rằng mình không thể sống thiếu Melanie được. Bây giờ nàng mới biết Melanie chính là thanh gươm mà cũng là cánh một Là nguồn an ủi, là nghị lực của nàng Phải giữ chị ấy lại Không thể để chị ấy ra đi Scarlett thập xuống bên giường Chụp lấy bàn tay bên dưới lớp mền Bàn tay lạnh buốt làm nàng kinh hãi Em đây, Mê Melanie mở mắt ra Và dường như đã thỏa mãn gì thật sự gặp mặt Scarlet. Nàng nhắm mắt lại, cố hít lấy một hơi thở. Người đàn bà đáng thương hổn hện. Em hứa với chị nha. Chị muốn bất cứ điều gì cũng được. Bầu, hãy săn sóc nó. Scarlet chỉ có thể gật đầu. Cổ nàng đột nhiên tắt nghẹn, nàng siết nhẹ bàn tay Melanie tỏ ý bằng lòng. Chị giao nó cho em. Một nụ cười mơ hồ thoáng qua môi người sắp chết. Chị đã giao nó cho em một lần trước đây rồi. Em có nhớ không? Trước ngày nó ra đời. Có nhớ không? Làm sao Scarlet quên được cái ngày đó, cái ngày rùng rợn đó như đang hiện ra trước mắt nàng? Nàng có thể cảm thấy được hơi nóng ngột ngạc của buổi chiều tháng 9 xa xưa đó, cảm giác được sự sợ hãi quân giang kỳ, rồi tiếng chân sầm sập của đoàn quân triệt thoái và giọng Melanie khẩn cầu nàng sang sóc cho đứa bé nếu chẳng may. Nàng còn nhớ là hôm đó, nàng thù ghét Melanie thậm tệ, nàng chỉ mong Melanie chết để rảnh tay. Mình đã giết Melanie, mình chỉ mong cho chị ấy chết, nên bây giờ Chúa ra tay trừng phạt rồi. Ô Melanie, đừng nói vậy, thế nào chị cũng qua khỏi mà. Không, hứa với chị đi. Dân, em xin hứa. Em sẽ coi nó như con ruột của em. Chuyện học hành. Dạ phải. Em sẽ cho nó vào đại học, vào Harvard, đi châu Âu và tất cả những gì nó muốn. Một con ngựa, một thầy dạy nhạc. Ồ, oh, Melly, cố lên, cố lên đi mà. Ashley. Ashley và em. Giọng Melanie nhỏ hẳn và tắt lại, vừa nghe nhắc tới Ashley, tim Scarlett như ngừng lại và lạnh buốt. Vậy là Melanie đã biết từ lâu. Scarlett gục đầu lên thành giường, nàng cố kìm hãm một tiếng nất trong cổ họng. Melanie đã biết, bây giờ Scarlett không còn xấu hổ nữa, nàng chỉ thấy xót xa và hối hận. Đã làm cho một người đàn bà cao quý như thế phải đau khổ suốt nhiều năm Melanie đã biết Vậy mà, chị ấy vẫn trung thành với nàng Ồ, phải chi nàng được sống trở lại những năm về trước Nàng không bao giờ liếc mắt tới Ashley Nàng khấn thầm Lạy Chúa xin hãy để cho chị Melly sống Để con được chuột tội và đối xử tử tế với chị ấy Nếu Chúa cho Mellie sống, con sẽ chẳng bao giờ còn nói chuyện với Ashley. Ashley. Melanie rên rỉ, tay chạm vào đầu Scarlett, yếu ớt kéo Scarlett tới. Scarlett hiểu ngay là Melanie muốn nàng ngẩn mặt lên, nhưng không thể được, nàng không thể nhìn vào đôi mắt đã thông suốt tội lỗi của nàng. Ashley Melanie lại gọi tên chồng lần nữa Scarlett gắn gượng ngước mắt lên Có lẽ lúc đối diện với Chúa trong ngày phán xét Nàng cũng không ngần ngại bằng giữa lúc này Nàng chỉ thấy đôi mắt lờ đờ thất thần của người sắp chết Cái miệng méo mó Phấn đấu với cơn đau do chính hơi thở mệt nhọc gây ra Không một nét Cắt móc không một ý buộc tội và cũng không một dấu hiệu sợ sệt nào trên mặt Melanie, chỉ có sự lo ngại không đủ sức để nói xong lời cuối. Scarlett ngạc nhiên đến nỗi cảm giác nhẹ nhõm vẫn chưa tới với nàng. Nàng siết nhẹ tay Melanie, lần đầu tiên nàng cảm thấy biết ơn Chúa. Nàng lẫm bẩm cầu nguyện. Lạy Chúa, con biết là con không xứng đáng Nhưng xin tạ ơn Chúa đã làm cho mê Ly chẳng biết gì. Ashley thế nào? mê Ly? em săn sóc anh ấy dùm chị. Dạ, em xin hứa. ảnh dễ bị nhiễm lạnh lắm. Săn sóc việc làm ăn của Ashley. Em hiểu chứ? Dạ. Em hiểu, em sẽ làm theo lời chị. Ashley, không được thực tế. Chỉ có cái chết mới bắt buộc Melanie nói một câu chê trách. Trong nòm anh ấy. Nhưng Scarlett, đừng để cho ảnh biết. Dạ, em sẽ săn sóc ảnh, cả công việc làm ăn và không bao giờ để anh biết em sẽ cố gắng dàn xếp công việc ổn thỏa cho Ashley Melanie cố gượng cười một nụ cười đắt thắng khi nhìn Scarlett cái nhìn giữa họ là dấu hiệu ký kết một hiệp ước giữa hai người đàn bà họ vừa giao phó cho nhau trách dụ bảo vệ Ashley trong cuộc sống khó khăn tàn nhẫn Mà không được làm tổn thương tự ái của chàng. Trên mặt Melanie không còn một dấu hiệu cố gắng nào nữa. Hình như những lời hứa của Scarlett đã xóa tan mọi lo âu. Em rất khéo léo, can đảm, lúc nào cũng tốt với chị. Những lời đó làm ta biến cái cảm giác nghèng nghẹn nơi cổ họng Scarlett nàng phải bịt miệng lại để ngăn tiếng khóc và khỏi thét lên em là một con đê tiện em không xứng đáng với chị không bao giờ làm một việc gì cho chị tất cả đều vì Ashley Scarlett đứng phắt lên cắn chặt ngón tay để ngăn tiếng khóc nàng nhớ lại lời rét Mary thương cô Và đó sẽ là một ám ảnh suốt đời cô Phải Lương tâm đã bắt đầu cấu xé nàng rồi Vậy mà lúc nào nàng cũng cố tìm đủ cách để chiếm đoạt Ashley Và cho tới giờ phút này Melanie vẫn còn giữ vững tình thương Và lòng tin cậy mù quán đối với nàng Không, nàng không thể nói ra Cũng không thể an ủi Chỉ cần phải sống, nàng phải để Mellie an nhàng ra đi, không một phấn đấu, không một giọt lệ, không một luyến tiếc. Cửa phòng mở hé, bác sĩ Mead ra dấu hối thúc. Scarlett cúi xuống cầm tay Melanie áp vào má nàng, giọng bỗng dững chắc một cách bất ngờ. Chị ngủ ngon. Melanie thì thầm Hứa với chị, hứa với chị đi em. Em hứa, em hứa tất cả. Thuyền trưởng Butler, hãy ăn ở tử tế với ông ấy. Ông ấy rất yêu đi. em đó. Rết, Scarlett ngạc nhiên, những gì Melanie vừa nói hoàn toàn vô nghĩa với nàng. Dạ, đúng vậy. Nàng trả lời như cái máy hôn nhẹ lên tay Melanie và nhẹ nhàng đặt trở lại xuống giường. Vừa bước ra ngoài Scarlett gặp ngay bác sĩ Meade. Ông thì thào. Bảo các bà kia vào mau đi. Qua màn nước mắt, nàng thấy India và cô Pitti lặng lẽ theo bác sĩ vào phòng. Cánh cửa đóng lại. Im lặng bao trùm cả ngôi nhà. Ashley không còn đó. Scarlett gục đầu vào vách, đưa tay xoa cổ. Sau cánh cửa khép kín kia, Melanie sắp ra đi, mang theo tất cả những sức lực để nâng đỡ nàng trong nhiều năm qua. Tại sao? Ồ, tại sao nàng không nhận thức sớm hơn là nàng có thương yêu và cần thiết tới Melanie? Nhưng ai có thể ngờ được con người nhỏ thó, soàn xỉn như Melanie, lại có nhiều nghị lực đến thế. Một người rụt rè, không bao giờ bày tỏ ý kiến trước đám đông, vì sợ bị phản đối. Vậy mà. Scarlett nhớ tới buổi trưa oi ả tại Tara. Tin giang kỳ vừa ngã vật xuống trong làng khói xám. Melanie đã xuất hiện ở đầu cầu thang với thanh gươm của Sharks. Scarlett nhớ lại ý nghĩ của mình lúc đó. Đồ ngu, cầm thanh gươm còn chưa nổi mà ra đây làm gì? Nhưng bây giờ nàng đã hiểu, ngay lúc đó nếu cần, Melanie có thể cầm gươm sông xuống để giết gã gian kia hoặc là để chính mình bị giết. Phải, ngày đó, thanh gươm trong tay, Melanie sẵn sàng chiến đấu cho nàng. Bây giờ, nhìn lại những năm qua, Scarlett buồn rầu nhận ra rằng lúc nào Melanie cũng có mặt bên nàng, chiến đấu cho nàng với một lòng tin mù quán, vì nàng mà đương đầu với dân kia, với hỏa tai, đói khác với dư luận và ngay cả với những người thân. can đảm và tự tin rời bỏ Scarlett, khi nàng nghĩ tới thanh gươm sắc bén đã từng bảo vệ nàng, giờ đây mãi mãi tra vào vỏ. Melly là người bạn duy nhất, là người đàn bà duy nhất trừ mẹ mình đã thật sự thương mình. Người nào cũng bám vào Melly, cũng như cả Tara bám vào giặc áo bà Elen. Bỗng nhiên nàng có cảm tưởng là bà Elen đang nằm sau cánh cửa đóng kín đó. Chính mẹ nàng sắp từ giả cuộc đời lần thứ hai. Bỗng nhiên nàng thấy mình đang đứng ở Tara, chán nản, cô độc giập bất lực. Scarlet đứng sợ hãi ngơ ngát trong tiền sảnh. Ánh lửa chập chờn từ lò sưởi hắt những bóng mờ lên vách. Gian nhà hoàn toàn yên tĩnh. Cái yên tĩnh như một cơn mưa bụi giá buốt ngấm dần vào Scarlet. Ashley. Ashley đâu? Nàng đi tìm Ashley với tâm trạng một con thú lạnh đi tìm lửa. Lúc nàng khám phá được sức mạnh của Melanie cũng là lúc nàng mất nó, nhưng dù sao cũng còn có Ashley. Ashley cũng là nguồn sinh lực, là chỉ nam hành động của nàng, là niềm an ủi. Ashley và tình yêu của chàng sẽ giúp nàng can đảm và xoa dịu được nỗi đau buồn. Có lẽ Ashley đang ở trong phòng. Scarlett rón rén bước vào hành lang, nàng gõ cửa nhẹ nhẹ. Không có tiếng trả lời, nàng đẩy cửa vào. Ashley đang đứng nhìn chăm chú đôi găng tay giá díu của Melanie trên bàn trang điểm. Chàng cầm lên một chiếc, lặn nhìn, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, tưởng chừng như đó là một vật bằng thủy tinh, rồi cầm chiếc bên kia lên. Scarlet rung dọng. Ashley! Ashley từ từ quay lại. Cái lớp mơ màng xa vắng không còn trong ánh mắt của chàng. Scarlett đọc được trong đó một nỗi lo sợ, cũng như mối lo của chính nàng. Một sự yếu đuối còn thê thảm hơn cả sự yếu đuối của chính nàng. Một sự rối loạn mà nàng chưa bao giờ thấy. Dán vẽ đó làm Scarlett hoảng sợ thêm. Nàng bước tới. Ashley, ôm em đi. Em sợ quá. Ashley đứng im, đôi mắt mở trừng trừng, nắm chặt chiếc găng bằng cả hai tay. Scarlett dịnh tay chàng. Sao vậy? Anh... Mắt Ashley xoắn lấy Scarlett như muốn tìm tòi một cái gì ở người nàng. Cuối cùng chàng nói với một giọng hoàn toàn khác lạ. Anh định tìm em. Anh sắp sửa chạy đi tìm em. Như một đứa bé tìm nguồn an ủi và cuối cùng, anh chỉ gặp một đứa bé còn cuốn cuồng hơn anh. Không, anh không thể sợ được, không có gì làm cho anh sợ cả. Còn em, anh, anh lúc nào cũng có nhiều nghị lực. Trước đây, anh có nhiều nghị lực là nhờ có Melly sau lưng. Và bây giờ, tất cả đều sắp theo Melly mãi mãi. Scarlett buông thỏng tay và lùi lại. Lần đầu tiên trong đời nàng mới thật sự hiểu rõ Ashley. Ashley, anh yêu Melly lắm phải không? Melly là giấc mơ duy nhất của đời anh. Sống động, tồn tại trước thực tế. Scarlett cấu kính nghĩ thầm. Giấc mơ, lúc nào cũng mơ với mộng, không bao giờ chịu nói rõ ràng dễ hiểu. Giọng Scarlett bỗng nghe cay đắng Anh điên quá Ashley Tại sao anh không thấy được là Chị ấy xứng đáng gấp triệu em Scarlett Anh vang em Phải chị em biết được tình cảnh của anh Từ khi bác sĩ Tình cảnh hả Anh tưởng em Hừ, Ashley Đáng lẽ anh phải biết từ lâu là anh yêu Melly chứ không hề yêu em Tại sao vậy Phải rõ ràng như vậy là tình hình đã khác hơn nhiều Đáng lẽ anh phải nhận ra điều đó Để tránh cho em phải đánh đu với lòng hy sinh Và danh dự của anh Nếu anh cho biết sớm thì em đâu Em đâu Có thể nó nó sẽ làm em đau đớn Nhưng dù sao em vẫn còn chịu đựng được Nhưng anh lại chờ đợi cho tới giờ này Tới lúc Melissa chết Mới nhận ra sự thật Nhưng đã quá trễ rồi Ô Ashley Cái gì đàn ông cũng thông thạo cả Trừ đàn bà Đáng lẽ, anh phải thấy là lúc nào anh cũng yêu Melly, còn em, anh chỉ cần em như... như Red, cần con Wattling. Mặt Ashley co rúm vì những lời trắng trợn đó, nhưng mắt vẫn không rời mắt Scarlett. Nét mặt đó hiển nhiên đã thừa nhận ý nghĩ của Scarlet rồi. Hai dai thỏng xuống đó chứng tỏ rằng lương tâm đang bị giày vò khốc liệt còn hơn bất cứ một lời buộc tội nào. Chàng vẫn đứng bất động, tay vẫn nắm chặt chiếc găng như đó là bàn tay người sống, bàn tay biết cảm thông. Trước dáng điệu thẻo não đó, cơn giận dữ của Scarlet biến dần thành ra thương hại. Pha lẫn chút khinh khi, nàng tự trách tại sao lại đi tấn công một người yếu đuối và bất lực. Hơn nữa, nàng vừa mới hứa với Melanie là sẽ săn sóc cho người đó. Ngay sau khi hứa với Mellie, mình lại làm tổn thương Ashley một cách vô ích. Ashley đã thấy được sự thật già chỉ điều đó cũng đủ khiến chàng khốn đốn. Ashley vẫn chưa trưởng thành, vẫn còn là đứa bé, cũng ngơ ngơ ngát ngát, sợ sệt vì mất Mellie giống hệt như mình. Melly đã biết trước, Mellie đã hiểu rõ Ashley hơn mình. Do đó chị ấy mới giờ mình sang sóc cho chồng và nuôi dưỡng cả bầu. Làm sao Ashley chịu đựng nổi, mình có thể chịu được, mình vẫn có thể chịu đựng được tất cả, nhưng Ashley thì không, không có Melly là hoàn toàn bất lực. Scarlett chìa tay ra dịu dàng. Tha lỗi cho em, em biết anh khổ lắm, nhưng nghĩ kỹ mà coi, Melly chẳng nghi ngờ gì cả. Chúa vẫn còn quá khoan dung với chúng ta. Ashley ôm chầm lấy Scarlett, nàng rướng người lên để áp má vào mặt chàng, một tay vuốt ve gáy Ashley. Đừng khóc nữa, Melly muốn thấy anh can đảm, anh phải can đảm trong phút cuối cùng chị ấy gặp mặt anh. Đừng cho chị ấy biết là anh đã khóc, điều đó sẽ làm cho chị buồn. Chàng siết mạnh dần đến gần nghẹt thở nàng và khóc nghẹn. Anh phải làm sao? Không được. Anh sẽ không thể sống thiếu Meli. Mình cũng vậy. Scarlett vừa nghĩ vừa cố xua đuổi diễn ảnh của nhiều năm tới. Sẽ phải sống thiếu melanie Ngày trước, dưới ánh trăng Tara nàng đã tự nhủ. Gánh nặng chỉ được tạo ra để đặt lên da những người nghị lực. Phải. Dai nàng có đủ sức mạnh, còn Ashley thì không. Nàng kê vai nhận lấy gánh nặng, mơ hồ nhận thấy sự bình tĩnh vừa quay lại với mình. Nàng hôn lên gương mặt ướt đậm nước mắt của Ashley, không một mảy may cuồng nhiệt của dục dọng, một cái hôn trong sạch đến lạnh lùng. Chúng ta cũng phải cố xoay sở, dù sao. Có tiếng mở cửa dội vàng trong tiền sảnh giọng bác sĩ Mee gian lên cấp bách. Ashley! Máu lên! Máu lên! Chú ơi! Mẹ Lee chết rồi! Ashley không được nhìn mặt vào phút chót, nhưng có lẽ... Thấy Ashley vẫn còn đứng sửng sờ, Scarlett vừa đẩy chàng ra cửa vừa nói to. Máu lên! Ashley! Như sực tỉnh. Ashley vội vàng chạy biến đi với chiếc găng của Melanie nằm trong tay. Tiếng chân nhỏ dần, rồi có tiếng cửa đóng lại. Chúa ơi! Scarlett vừa rên rỉ, vừa bước tới chiếc giường ngồi ướp mặt vào lòng bàn tay. Đột nhiên nàng thấy mệt mỏi, mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cùng theo tiếng cửa đóng, sợi dây bám díu của nàng đã đứt đoạn rồi. Thân thể nàng rã rời, trí ốc tê liệt. Bây giờ nàng không còn buồn rầu, hối hận nữa mà chỉ còn mệt mỏi. Đầu ốc nàng đông đưa mơ hồ và đều đặn như quả lắc của chiếc đồng hồ trên lò sưởi Đột nhiên một ý tưởng thành hình giữa sự mơ hồ đó. Ashley không yêu nàng, không bao giờ thật sự yêu nàng. Ý nghĩ đó không làm nàng đau đớn. Đáng lẽ phải tuyệt vọng, cô độc, phải giận cho số kiếp chứ. Nàng đã trông cậy vào tình yêu của Ashley nhiều quá. Nó đã giúp nàng vượt qua những giờ đen tối. Vậy mà, khi biết rõ sự thật, nàng chẳng buồn chút nào. Nàng không buồn vì cũng chẳng hề yêu Ashley. Bởi thế thái độ và ngôn ngữ của Ashley không thể gây thành đau khổ. Nàng ngã ngồi xuống nệm và ủe oải kê đầu lên gối. Bây giờ, cố chống chọi với mình còn có ích gì khi tự nhủ. Nhưng mình yêu Ashley. Mình đã yêu chàng trong nhiều năm qua. Tình yêu không thể thay đổi một cách mau chóng được. Nhưng tình yêu có thể thay đổi Và đã thật sự thay đổi Tất cả chỉ nằm trong ốc tưởng tượng của mình Mình yêu cái mà mình đã tạo dựng Yêu một cái gì khẳng định như cái chết của Mê Mình may cắt một bộ y phục đen Và mình đâm ra mê mẫn Yêu đương nó Rồi khi Ashley đi ngang qua Mình lại chụp bộ y phục đó lên chàng chẳng cần biết có vừa dặn hay không. Mình không nhìn được con người thật của Ashley, mình chỉ yêu có bộ quần áo đẹp đó, chứ không phải là con người thật sự của Ashley. Scarlet nhìn lại mình nhiều năm trước, một cô gái áo xanh kiều diễm trước thềm nhà ngập nắng của Tara, rung động trước một chàng kỵ sĩ trẻ tuổi có mái tóc vàng ống ả. Bây giờ nàng mới thấy rõ Ashley chỉ là một đòi hỏi ngông cuồng trẻ con. Ngông cuồng không kém gì lúc nàng nằm nạc đòi ông Gerard một đôi hoa tai bích ngọc. Khi có đôi hoa tai là nàng chán nó ngay, trừ tiền bạc. Và Ashley cũng thế, chàng sẽ bị mất giá ngay từ những ngày đầu tiên xa xôi đó nếu đã mở miệng cầu hôn nàng. Nếu nàng nắm được Ashley thấy những lúc chàng ghen tuôn cầu cạnh gian lơn nàng như những cậu trai khác. Có lẽ những mê đắm của nàng đã tàn tạ từ lâu. Nàng xót xa nghĩ, Mình ngốc quá, và bây giờ phải trả một cái giá rất đắt cho sự ngu ngốc đó. Cái mà mình mong bao lâu đã tới. Mình cầu mong Melly chết để được Ashley và khi chị ấy chết. Mình có thể chiếm được anh ấy nhưng lại không còn cần thiết nữa. Ashley sẽ phải hỏi cưới mình nếu mình chịu ly dị với Red. Lấy Ashley ơi. Mình có cần tới Ashley nữa đâu. Dù sao cũng còn mang nặng Ashley cho tới khi nhắm mắt. Còn sống là còn phải để mắt tới Ashley. Giữ cho anh ấy đừng chết đói cho người ta không làm tổn thương tự ái của anh ấy. Vừa mất một người tình, mình lại được một đứa bé nữa, coi như là vừa thêm một đứa con. Nếu không vì lời hứa với Mellie, Ashley có ra sao, mình chẳng đáng để tâm nữa.